các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn còn xin tình nguyện của tai bên tấn để các cô mang nó về ma giới mà tha mạng sống cho con. Con xin thẻ có trời của đất làm chứng. Kỳ đào ngẩng đầu lên thì Nhung và Liên cùng biến mất từ bao giờ. Sợ tiền Nhung đưa cho nàng đang tung tóe nằm ngổn ngang dưới đất. Đào nhảy vội lên giường lấy chăn trồm kín đầu. Vậy như nàng vừa nghe Tiếng cười thật dâm đáng Của con mẹo ở dưới nhà Có lẽ cả Liên và Nhung cùng đang quần thảo với con nhỏ này Chứ không có gì khác nữa Nếu nó biết hai nàng này Không phải là người không biết Nó có dám đùa giận như vậy nữa hay không Khi mặt trời lên thực cao Đào mới thức giận Bây giờ cả nàng không còn thắc mắc gì Về việc Nhung và Liên Chỉ có thể xuất hiện về ban điệp nữa Bởi vì nàng biết chắc rằng ma quỷ không thể nào dám hiện hình về ban ngày được Đạo nghĩ ngay tới việc phải tới nhà Tân ngày Nàng đang phân vân phải làm theo lời nhung và liên hay là thú thực mọi chuyện về Tân Nhưng dù có làm theo lời nhung và liên hay thú thực với Tân Thì cũng phải tới nhà chàng cái đá Đảo nghĩ có lẽ phải tùy cơ ứng biến, vì hai quả này không phải là tay vừa. Tôi nó có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào dễ như lấy đồ trong tôi vậy. Đúng 12 giờ trưa, đảo tới nhà tấn. Nàng đẩy cửa băng qua vườn mà không thấy bóng ai trong nhà. Cửa trước mở toàn, đảo lên tiếng gọi mấy lần mà không có ai trả lời. Nàng đi thẳng vào trong nhà. Ngó vào mấy căn phòng Cũng chẳng có bóng dáng người nào Bông nàng nghe thấy có tiếng Mó lốc cốc Và tiếng phèn la ngoài vườn sau nào trở ra Đi vòng qua phía sau nhà Thì ra mọi người tụ tập cả nơi đây Trong chiếc ảm bấy cạnh Nàng thấy đủ mặt Từ thầy ai cửa Phải bảy ly Tấn hương Và bảy người thanh niên lạ mặt nữa Nàng đứng ngoài cửa ảm giòn buộc Hình như chẳng ai để ý tới đạo, mọi người đang tụng kinh một cách thật lạ lùng. Nàng đi, Hương và bảy thanh niên lạ mặt ngồi chính giữa am thành một cái vòng tròn. Còn Tân đứng chính giữa cái vòng tròn này Thầy Hai Cơ và thầy Bảy Ly ngồi cạnh nhau trước bàn thờ phía trong. Nói là bàn thở chứ thực tình đạo chỉ thấy trên đó căng một dài lụa đen thùi nổi bật trên những bức tường sơn đỏ tròi. Tự nhiên nàng dùng mình vì khung cảnh ở đây có vẻ kỳ bí quá. Tiếng mõ và phèn la là do thầy Bảy Ly và thầy Hai cơ đánh. Nàng thấy thầy Hai Cư gõ một hồi thì thầy Bảy Ly đánh phèn la một tiếng thật ăn nhịp với nhau. Khi thầy Hai cơ gõ mõ thầy Hương và bảy thanh niên cùng đọc một câu kinh mà đào nghe chẳng hiểu ý nghĩa gì. Hình như đó là một câu chú gì chứ không phải là kinh Phật. Như trong chùa nàng thường đi lễ Còn mỗi lần thầy bể ly gõ phèn la Là tới lượt tấn đọc một chàng dài Cũng những câu đào chưa bao giờ được nghe Đọc xong Tấn phổ phục xuống vái một lầy dài Trong khi thầy hai cơ lại gõ mỏ Cho hương Và bảy thầy nhiên kia đọc câu kinh của mình Đừng có một lúc Bỗng đào giật mình Vì khung lụa treo trên bàn thờ Bỗng lây động Như có gió thổi mạnh Rồi nàng kinh ngạc Vì nhìn thấy trên đó từ tử hiện ra Một chữ bùa Chữ bùa hiện ra thực lờ mờ Rồi lại từ từ biệt mất Ngày lúc ấy Tiếng phèn la tiếng mỏ Tiếng niệm chú bỗng nổi lên Cùng lúc thật mau Nhưng rất đèo rồi im bật Mọi người không ai nói với ai một lời nào Ở vị trí bất động Tự nhiên đào thấy Một sự im lặng đáng sợ Nàng gión rèn bước lên nhà trên ngồi chờ Chỉ một lúc sau Có tiếng ồn ào cười nói của nhiều người Từ sân sau vọng lên Và chẳng mấy chốc mọi người đã lên tới nhà ngoài Tấn nhìn thấy đào ngồi đó ngạc nhìn hỏi Ủa chị đào chỉ tới hồi nào vậy Dạ em cũng mới tới đây thôi Thấy mọi người bận tụng kinh Nên em lên ngồi đây chờ Tại bầy lý cũng bước tới. Ông nhìn cái đào mừng dỡ nằm lấy thầy nạn. "Còn tới đây lâu chưa?" Đào mỉm cười nói, "Dạ thưa thầy, con cũng mới tới thôi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net